Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1715, C1715, rừng rậm tà ác. Nơi này không có người tốt, chết chưa hết tội. Phía trước là được. Bạch tai xuyên qua mấy trăm dặm hoang dã, rơi vào phía trước một mảnh rừng già. So với hoang dã lờ mờ thê lương, nơi này rõ ràng còn muốn sáng lên hơn rất nhiều. Khắp nơi đều có đóa hoa với màu sắc rực rỡ, quả ra ánh sáng yếu ớt. Rất nhiều lão thụ cứng cáp hùng vĩ khổng lồ, rũ xuống ngàn vạn chạc cây, cũng tỏa ra đóa hoa mỹ lệ với màu sắc rực rỡ. Cánh rừng vô cùng lớn, bên dưới bầu trời tối tăm giống như không thấy được điểm cuối cùng, bên trong lại còn có một số linh điểu, thú nhỏ, nhìn sinh cơ bừng bừng, hoàn cảnh hài hòa, cùng hoang dã xung quanh lại tựa như là hai thế giới. Nơi này thoạt nhìn như là tịnh thổ khó có được trong đọa lạc thiên quốc, cung cấp cho người vượt qua hoang dã chỗ nghỉ chân. Nhưng... Bạch tai cho mày! Thời điểm lần đầu tiên tiến vào đoạ lạc thiên quốc, chính là suýt chút nửa ngõm tại đây. Nhưng cái gì? Hướng vãng tình khuếch tán ý thức, do xét trong cánh rừng, không có khí tức đặc biệt mạnh, cũng không giống như là có độc khí. Kẻ săn mồi trong này là thụ yêu, bọn chúng không ăn yêu thú, chuyên môn săn con người. Bạch tai đưa tay chỉ một gốc cây nhỏ trong cánh rừng hiện ra ánh sáng màu xanh lục. Ở xung quanh là đại thụ cường tráng như núi. Một gốc cây nhỏ tinh tế 20 phân lộ ra vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, nếu như không phải có chỉ dẫn đặc biệt, đều rất khó chú ý tới. Mà cây nhỏ xanh biết no mịn, yếu đuối, giống như tùy tiện liền có thể bẻ gãy. Nhìn nó rất yếu đuối, nhưng cành và rễ đều vô cùng cứng cỏi, đau kiếm chém không đứt, mà lực lượng lớn đến lạ kỳ. Sau khi phát hiện con mồi, bọn chúng còn biết điều khiển đại thụ xung quanh khởi xướng tập tiếp hỗn loạn, sau đó thừa cơ đánh lén. Trạc cây sẽ trực tiếp CMV trong đầu ngươi, hút tủy não. Số lượng bọn chúng nhiều không? thương phàm và hướng vãn tình nhíu mày, cái này có chút hung ác. Sau khi ta điều tra kỹ càng qua, số lượng thụ yêu nơi này có từ 1.000 gốc, đều có lãnh địa của riêng mình. Cảnh giới Những thụ yêu này ác độc chính là ở chỗ này, bọn chúng không thể dùng cảnh giới chính xác để định được. Bọn chúng am hiểu đánh lén, chỉ cần bị bắt lại, cành lá tinh tế sợi rễ cứng cỏi liền sẽ giống như xúc tu tiến vào trong thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được khớp nối xương cốt, khe hở xương cốt, điên cuồng lan tràn, còn không ngừng rót vào kịch độc. Lần đầu tiên ta tới đây là niết bàn cảnh nhất trọng thiên, xương cốt đều bị nó bao trùm toàn thân, suýt chút nữa đã chết ở đây. Tuy nhiên bây giờ ta đã là niết bàn cảnh lục trọng thiên, hẳn là có thể chống đỡ được bọn chúng tập kích. Bạch ta nhìn khương phàm nói, nếu như có thể mang theo bọn người lý hoang hỉ vào trong. Ta có thể biến vùng rừng rậm này thành lò sát sinh, diệt trừ những thị vệ kia của hắn. Khương Phàm nói, ngươi đi chuẩn bị, chúng ta ở bên ngoài làm mồi nhữ. Chỉ cần bọn hắn lộ diện, các ngươi liền xông vào rừng rậm, do ta ứng phó. Bạch tai nhìn hướng vãn tình, ra hiệu nàng bảo vệ tốt Khương Phàm. Không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta không có yếu ớt như vậy, ngươi chuẩn bị đi. Hướng vãn tình triệu ra một chui lợi kiếm, phóng thích ra khí tức thái M âm trầm cảnh giác hoang dã mờ tối thế nào cương phàm các khơ tê bác hoang chiến trụ bảo vệ hài cốt toàn thân ngồi ở bên cạnh rừng rậm chờ đợi con mồi linh văn loại xương cốt rất có tiềm lực nói thật ta có chút ngoài ý muốn cương phàm tưởng tượng hoa cốt linh văn là yêu thú tự mình vũ trang thành hài cốt mảnh thú ví dụ như gấu hổ mảng các loại sau đó khởi sướng thế công hung mãnh nhưng Bạch tai rõ ràng còn mạnh hơn vấn đề cơ sở kia, xương cốt hoàn toàn biến thành năng lượng đến thi triển, giống như năng lượng có thể phóng thích bất cứ lúc nào, diễn biến trong phạm vi lớn. Cái này mang ý nghĩa bạch tai có không gian mở rộng càng lớn hơn, có phương hướng diễn biến cao hơn. Trách không được kiều vô hối coi trọng bạch tai như vậy, trách không được thời điểm thoát khỏi cổ hoa lại khăng khăng để vị huyết sát thứ ba này ở lại tọa trấn phương Bắc. Độ khó để tu luyện hài cốt linh văn cực lớn, chủ yếu khó tại không có võ pháp tương ứng Toàn bộ đều nhờ vào tự mình tìm tòi sáng tạo, cái này đã hạn chế cảnh giới tăng lên. Nhưng, nếu như thật sự có thiên phú, có thể lục lọi ra phương hướng tu luyện cho mình, vẫn đáng để mong chờ. Hướng Vãn Tình đã gặp được linh văn loại xương cốt, nhưng chân chính thăng hoa xương cốt thành năng lượng lợi dụng giống như Bạch Tai, vẫn là đầu tiên, nói rõ thiên phú người này còn cao hơn rất nhiều. Đáng để mong chờ, đáng để bồi dưỡng. Hương Phàm quyết định giữ Bạch Tai ở bên cạnh. Nửa ngày sau, Bóng người lắc lư trong hoang dã u ám, số lượng lớn sát thủ truy tung đến nơi này, cách hoang dã mênh mông, thấy được Khương phàm cùng hướng vãn tình đang ngồi tại bên rừng rậm. Là bọn hắn, nhưng không có thấy bạch tai, sau khi tiến vào rừng rậm liền không có đi ra. Còn có tên tinh thần Linh Văn kia, liền biến mất trong vùng đất ngập nước. Bọn sát thủ vây ở bên cạnh Lý Hoang Hỷ, cảnh giác rừng rậm. Ta nhớ không lầm, ở trong đó có thủ yêu. Số lần Lý Hoang Hỷ đến đoạ lạc thiên quốc Không nhiều, nhưng nơi nên hiểu rõ vẫn hơi hiểu biết Bên trong có rất nhiều thủ yêu, hút tủy não, vô cùng nguy hiểm Mà không sợ hỏa diễm, đau thương khó ảnh hưởng Có một số còn sát thủ thường xuyên ra vào đoạ lạc thiên quốc đứng ở phía trước Mặc dù không tiến vào qua, nhưng hung danh vùng rừng rậm này đã lan xa Bạch tai đi đến đây làm gì? Lý Hoang Hỷ cảm thấy có chút kỳ quái Bọn người bạch tai gặp được tập kích trong vùng đất ngập nước, chẳng lẽ bị thương rồi? Hắn trốn ở bên trong chữa thương. Bạch tai là hoa cốt linh văn, lại là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, hẳn là có thể chống cự những thủ yêu kia tập kích, nơi đó đối với người khác mà nói là rất nguy hiểm, với hắn mà nói ngược lại là nơi tu dưỡng tốt. ngươi nhìn hai người kia, ngồi ở bên ngoài hẳn là đang thay bạch tai canh gác. Lý hoang hỷ chậm rãi gật đầu, thật sự có khả năng. Ai vào xem? Hơn một trăm tên sát thủ toàn bộ trầm mặt, nơi đó quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị thụ yêu bắt được mà hút khô tủy não. Tủy não? Nghĩ đến cái từ này, bọn hắn cũng cảm giác tê cả da đầu. Lý Hoang hỉ hỏi, không có cái gì có thể khắc chế những thủ yêu này. Một sát thủ lập tức nói, bọn chúng cảm thấy hứng thú đối với tủy não con người, thú linh văn có thể thử một chút. Đánh rắm! Một thú linh văn bên cạnh lập tức quát tháo bọn chúng chỉ không hứng thú với yêu thú bình thường, linh hồn cảnh niết bàn cảnh đi đến, ngươi nhìn nó hút hay không hút. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net